Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Buổi chiều, vợ chồng Hiếu về tới nhà đã thấy Vân đứng chờ ngoài sân. Trời mùa đông âm u, tưởng như đã 7-8 giờ tối. Nhìn nét mặt xanh xám và cặp mắt lạc thần của em, Hiếu ưu thư hỏi.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 Em sợ quá em sợ lắm anh ơi em em ở nhà một mình chắc em chết luôn giọng vân cực kỳ thảm não khiến Hiếu đứng yên tại chỗ đam năm nhìn xuống chân ngẫm nghĩ nhưng không biết giải quyết cách nào để giúp em những điềuân vừa kể như ông Thọ hiện về hút thuốc và nhất là kêu điện thoại cho Vân thì hiếu chưa thiên hẳn tin làm sao được y như trong phim ảnh hay là em gái mình bị loạn trí thật rồi cũng không phải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 Thủy tinh vợ đây trong ấy mà không quét dọn gì cả, rồi ấy đạp vào thì sao? Rồi bao nhiêu chai lọ lăn long lóc vào trong bồn tắm, cô để yên được à? Muốn ở đây thì phải gọn gẽ chứ. Vân cúi đầu nén tiếng thở dài, Hiếu không biết giải thích thế nào với vợ, để bênh em gái, đành dịu dàng bảo Vân. Vào quét đi, quét rồi lấy máy hút bụi hút lại cho thật kỹ đi. Vân vô bùng tắm rồi, vợ Hiếu đứng ở bếp, chống lạnh nhìn quanh, rồi chán nản nói.